Trước 1 ải tiểu h ờ nam nhân vẻ mặt không dám tin điều này sao có thể nàng rõ ràng là băng hệ dị năng giả a không có sai ải tiểu nam nhân còn muốn nói gì nữa kia hai người lại không kiên nhận đứng lên trong đó một người cầm lấy hắn cổ nói ngươi dám trêu đùa chúng ta muốn chết đâu ải tiểu nam nhân bị k h á p cổ đau hô hấp đều phải theo không kịp đến ta ta không có nói dối tên còn lại vỗ vỗ k h á p cổ nhân đạo trước b u n g ra tìm được hung thủ lại nói về phần trước mắt thà rằng sai s ắ t không thể bưng t h a k h á p ải tiểu nam nhân cổ nhân gật đầu đi ấn ngươi nói trước đem trước mắt giải quyết xong lại đi tìm hung thủ thời khinh khinh nói tốt lộ số đâu các ngươi không nên đi tìm thực hung thủ sao ở tại chỗ này làm chi a huy thần thức vụng trộm cha xét bọn họ cấp bậc thời khinh khinh trong lòng phát khổ này hai người đều là thất giai dị năng giả a thời khinh khinh giận ngã hiện tại cao giai dị năng giả đều như vậy không đáng giá tiền sao rõ ràng cực đêm mới bắt đầu hai mươi ngày qua tiến giai tốc độ liền như vậy người tiên quả thực so với nam chủ bên người tiểu đệ còn muốn cấp lực nhìn đến thời k i n h khinh thay đổi sắc mặt cái kia đề nghị thà rằng sai giết người đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái cô gái này sinh khí cũng như vậy mỹ tạp đi tạp đi miệng ánh mắt lộ ra dâm tà chật tuy rằng sinh qua đứa nhỏ không làm gì sạch sẽ nhưng ở mạt thế lý bị dưỡng tốt như vậy nghĩ đến hương vị cũng không sai khắp cổ nhân ngay vậy nhưng là đánh giá khởi thời k i n h khinh tướng mạo tầm mắt lại dừng ở nàng trên ngực gật gật đầu đồng ý nói này mang về cấp lão đại cho dù bắt không được giết vương tự nhân cũng sẽ không chịu nhiều trọng trừng phạt đi hai người nói mấy câu thay đổi lúc trước giết người quyết định ngược lại du tưởng cảm thấy đối bọn họ có thể lấy A, sẽ đem chủ yếu trách nhiệm giao cho ải tiểu nam nhân chuyện này thỏa thỏa có thể hiên đi qua thời khinh khinh cắn môi trong lòng p h ấ n hận khả lý chi n ó i cho nàng không thể xúc động trước mắt nàng căn bản đánh không lại đối phương thậm chí còn có khả năng bị thương con cùng hôn mê quý mặc nôn thời khinh khinh hô hấp trở nên ồ ồ tại kia hai người muốn công đi lên khi lập tức kêu ngừng ta theo các ngươi đi nhưng các ngươi muốn thả qua con ta cùng ta lão công trước cùng bọn họ rời đi tìm được cơ hội hạ độc thủ tổng so với chính diện chống lại tốt hai người nhữ mày tựa hồ không có độc thủ có chút thất vọng chúng ta có thể buông tha con trai của ngươi cùng ngươi nam nhân thông minh nữ nhân đã ngươi đưa ra yêu cầu phải ngoan ngoãn nghe lời biết không thời khinh khinh không có trả lời tìm một chỗ đem quý mặc nôn phóng hảo lôi kéo thời chi hành ôm ấp hắn ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói xong mẹ thực mau trở về đến tiểu hành thủ ba ba trăm ngàn không phải sợ ân nếu nàng là một người khẳng định hội cùng với liều chết nhất bác tuyệt đối không làm ra cái gì thỏa hiệp nhưng nàng hiện tại có đứa nhỏ muốn bận tâm quý mặc nôn cũng bị trọng thương cho nên chỉ có thể dùng trí mẹ ngươi muốn cùng hắn nhóm đi hắn minh bạch mẹ ý tứ khả hắn không nghĩ mẹ rời đi vì sao vì sao bọn họ muốn tách ra hắn cùng mẹ thời chi hành ánh mắt trở nên rũ phát đen như mực thời khinh khinh hôn ở con n ạ n gian chớn ăn nói chính là tạm thời mẹ thực mau trở về đến tiểu hành cùng ba ba đợi chút mẹ hai người không kiên nhẫn thúc giục nói nhanh chút còn có chuyện muốn làm đâu lại d o n g dài giết con trai của ngươi cùng lão công thời khinh khinh nắm chặt nắm tay ngân nha á m cán lập tức đã các ngươi như vậy khẩn cấp l ã o nương lập tức đưa các người thượng tây thiên sờ sờ con đầu thời khinh khinh đối hắn c h ắ t chắt nhãn tỉnh xoay người hướng hai nam nhân cùng kia thấp bé nam nhân bên người học bi lpli đòi ồ